Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Rất dễ dàng, mỗi ngày còn được nhìn thiếu niên xinh đẹp. Ai biết được, cô là có khổ trong người mà khó nói ra nha. phải phải cổ áo vì khẩn trương mà ướt mồ hôi, cô nâng chén khẽ nhấp một ngụm trà nóng. Thư ký từ Nghe giọng nói của sếp cô thiếu chút nữa bị sặc. Thật vất vả phục hồi hơi thọ, cô vội vàng ngẳng đầu, nói Vâng Đứng trước cánh cửa, mặt Lâm Tử Kiệt không có biểu hiện gì, nói giúp tôi tra một chút tư liệu. Tư liệu gì đó ạ. Tư liệu gì đó ạ. Thư ký từ dưới mắt nhìn. Anh trầm mặc hai giây mới nói. Xem tài vụ của bọn họ gần đây có gì sai khác không? Tài vụ. Đúng. Tài vụ. Anh đẩy xuống mắt kiếng. Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Sau đó buông lỏng tay, xoay người vào phòng. Vô tình nhìn thấy trong mắt cậu của ánh sáng lạnh làm cho cô vô duyên vô cớ rung mình một cái. Thư ký từ ngẩng đầu lên nhìn đèn huỳnh quang. Phản xạ ánh sáng sao Cô cười ngượng hai tiếng Đoán chắc không phải tám chín phần không phải là Công ty xây dựng thiên kính Cô nhớ công ty chưa hề hợp tác với bọn họ Cậu ấy muốn cô tra bọn họ là có ý gì đây Thư ký tử buồn bực ngồi xuống Mở ra cuốn sổ ghi chép Các số liên lạc của các công ty đặt ở trên bàn Không bao lâu Cô tìm được số điện thoại của cô muốn Sau khi cùng đối phương nói chuyện điện thoại xong Cô có chút ngạc nhiên Liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, sau khi nói chuyện với mấy người đã nhận được thông tin, cô càng kinh ngạc thiếu chút nữa té xuống ghế. Trời ơi, cô thật sự càng ngày càng bội phục vị sếp học sinh cấp 3 này. Rất nhanh, tổng kết những chuyện đã nghe được, lại đánh mấy cái thông báo điện thoại đã xác minh, cô mới chấn định tinh thần đưa bạn báo cáo thu nhập tình báo vào phòng làm việc. Thế nào? Anh thấy thư ký mở cửa đi vào, vội hỏi. Tài vụ công ty xây dựng thiên kính gần đây xác thực có chút vấn đề, các tài sản đất đai công ty bọn họ cơ hồ toàn bộ đã thế chân. Tuần trước suýt chút nữa cổ phiếu suýt chạm sàn. Mấy ngày nay, thiên kính đang cùng ngân hàng hòa giải, hy vọng có thể vay thêm chút tiền nữa, bởi vì lúc trước nợ kế toán không rõ ràng, cộng thêm lần trước sức tiêu thụ phòng ốc của bọn họ không đạt như dự trù mong muốn. Mấy nhà có cổ đông trong ngân hàng quyết định không cho vay thêm nữa, bọn họ bây giờ chỉ cần rớt cổ phiếu, đại khái sẽ bình bạn Anh lật xem bản báo cáo thu thập của thư ký tử, sắc mặt càng đông lạnh thêm. Đáng ghét, anh nghĩ thật không sai, tài vụ công ty xây dựng của nhà họ Vương quá thật có vấn đề, quả nhiên Vương Công Minh muốn lợi dụng cô ấy. Mùa hè, hoàng hôn, hoa phượng, tầng tầng lớp lớp học sinh lục tục đến sân thể dục thể thao, học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp, trang điểm thành những người lớn mới trưởng thành, tiện thể giúp đỡ các em khối dưới một tay. Mặt trời chiều ngả về tây, Các học sinh tốt nghiệp lớp 12 dần dần đến đông đủ. Trường trung học nữ sinh nhất tâm, từ trước đến nay nữ sinh đều xinh đẹp. Buổi dạ vũ ngày tốt nghiệp, luôn có những nam sinh các trường khác chen chúc lẫn nhau đi vào. Cũng vì vậy, hàng năm trên vũ hội tốt nghiệp, cơ hồ đều thành đôi, thành cặp. Đèn ngũ sắc răng vắp vẻo trên các nhánh cây, sau khi hiệu trưởng ra lệnh một tiếng phát sáng, cùng bầu trời đầy sao tranh nhau tỏa sáng. khụ khụ Hôm nay là đêm của các em, hiệu trưởng cũng không nói nhiều thành nói nhảm, bây giờ ta chính thức tuyên bố dạ vũ bắt đầu. Thầy hiệu trưởng Minh Lý mỉm cười trả lại microphone. Tiếng hoan hô của bọn học sinh vang như sấm động, tay nhiệt liệt hân hoan mời hiệu trưởng xuống sân khấu. Tiếng nhạc từ chiếc loa phát ra, vang vọng từ bên trong phòng ra tận bên ngoài. Ban đêm dưới ánh đèn hoa phượng đỏ rực, chập chờn trong gió có một mùi vị đặc biệt. Tôi có thể mời em nhảy một điệu không? Thể mời em nhảy một điệu không? Nghe người bên cạnh muốn mời, khuôn mặt nhỏ nhắn trùng thục Phương đỏ ứng, trái tim đập bình bịch, bình bịch, nhảy lên nhảy xuống. Vâng. Cô thẹn thùng cúi xuống gật đầu, đưa ra bàn tay nhỏ bé của mình. Phương công minh cực kỳ lễ độ, cầm tay nhỏ bé của cô, đưa cô vào sàn nhảy. À Phương khẩn trương muốn chết, sợ mình sẽ dẫm lên chân bạn nhảy. Hai tuần trước, khi cô và Uy Uy, Nông Nông, La La, Bạch Vân cùng đi đến cửa hàng ăn thịt nướng, thì thế nào cô cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại có số đào hoa, dù sao thoạt nhìn so với bốn người, các điều kiện tốt hơn so với cô, thế nhưng lại xem chạnh cô. Còn nói với cô là nhất kiến trung tình, lúc đó thiếu chút nữa đã làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Vốn là cô còn tưởng anh ta đang nói sỡn, ai biết rằng anh ta lại cực kỳ nghiêm túc không những điều tra được trường khoa học của cô còn ngày ngày đến trước cổng trường đợi cô tan học hơn nữa anh ta cũng cảm thấy cô rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện